Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó lại phát hiện mình căn bản cái gì Cũng không làm được Như thì là một người bất lực Em tính để cho anh ở trên cái rừng bệnh đáng chết này Đợi đến khi nào sức đầu mẹ trán hay sao Em làm cho không khí của chúng ta Càng ngày càng có bão tối nổ ra Em vì sao lại không tới chứ Anh chuyển vào nơi này đã 7 ngày rồi Em thậm chí ngày càng đến xem anh một cái Cũng không có Là tại sao hả Anh là bởi vì chuyện này mà thức giận ư Là như thế có phải hay không Cơn mắt cổ cô mở lớn lại tròn. Còn mẹ nó, nếu không phải như vậy thì em cho la gì hả? Hắn vô cùng tức giận mà oán trách. Lúc ấy em vội vàng tắt điện thoại, sau khi tỉnh lại lại không thấy được em. Em để cho anh ở chỗ này như là một người điên mà suy nghĩ lung tung. Cho là mình sau khi bình phục muốn tìm người giải thích, có lẽ đã đi năm cực rồi. Còn nữa, đi hoàn nói điện thoại di động của em cùng với điện thoại bàn đều không thể nào liên lạc được. À, là do điện thoại di động tần trước, ở trong phòng tắm bị rất bề rồi. Còn điện thoại bàn thì đã bị em kéo hư. Có trời mới biết, cô căn bản đã quên mất chuyện này cho tới buổi sáng ngày hôm nay, cô muốn dùng điện thoại bàn thì mới nhớ tới. Thật lạ xin lỗi, em không phải là cố ý đâu, em chỉ là chỉ là cảm thấy anh dạy ra chuyện như vậy đều là bởi vì em. Nếu như mà ban đầu em không nói ra những lời bốc đồng như vậy, anh cũng sẽ không đi trước cuộc môn quan một lần. Em đau lòng cũng không tìm được dũng khí tới gặp anh, bởi vì, bởi vì em sợ. Em sợ anh trách em sao? Hắn kinh ngạc mà nhìn cô chằm chằm, nước mắt của cô thấm ướt lông mi khẽ rơn lên. Thật là đáng chết, ai chợt từng trách em một chút nào cả. Cô tính để cho hắn ở trên giường lớn này mà tức điên sao? Cái cô gái đáng ghét tầm này. Không, còn nếu anh không trách thì em còn có chuyện khó mà chối tội. Em mẹ kia. Em gần bản cũng không cần cảm thấy đau lòng chứ. Hắn vẫn như là cỗ thống hận cô gái học sinh giỏi ngoan ngoãn này, ngoan cố đối với hắn yêu, rồi liền để vào chỗ bế tắc. Một tiếng này hắn tự nhiên bạo phát mà giận dữ, giống thập khai cặp mắt ướt át, thân xác tự trách không dứt, khỏi hình ảnh đó chợt ngẩn người ra. Anh, dáng vẻ nói chuyện thật là kỳ quái. Tạ Kiệt An chợt quan sát hắn vô cùng nghiêm túc. Lại này nào kỳ quái chứ? Hận tức giận nhìn chằm chằm cô. Giọng nói cũng thu lại không ít. Là thì chính là anh có biết không, khi còn anh chưa xảy ra tai nạn, dáng vẻ của anh nói chuyện so với trước đó hiện tại chứng chạc hơn nhiều. Mà không đâu, thật ra thì em muốn nói là phải. Là cái gì chứ? Hắn hừ nhẹ thúc dục, ở phía sau trong mắt đen chất độc ánh dáng nào đó. Cô theo dõi hắn một hồi lâu, chân mày thất lại rồi nói nhỏ. Tại sao em cảm thấy bây giờ dáng vẻ giống của người anh? lại cùng với tên đường cón đường chính hào rất là giống nhau chứ." Một hơi nói xong, Kiệt An không phát hiện hô hấp của chính mình như là dừng lại. "Con mẹ nó, bởi vì anh chính là người em đang nói đại, chính là tên khốn đường chính hào kia." Cô kinh ngạc thở gấp một tiếng, con mắt vừa mở lớn vừa trần. "Cho nên, anh vừa nói với em là căn bản không cần cảm thấy đau lòng, bởi vì anh đã trải qua pha chạm như vậy, nên bây giờ tất cả anh đều đã nhớ lại." Lúc này cái miệng anh đào nhào nhắn của cô thậm chí đã quên khép lại. "Chỉ là em đừng cao hứng quá sớm, chờ một khi đôi tay của anh lấy lại sự tự do. Em nhìn thấy anh đánh bẹp những người khác đại hạ anh mấy ngày nay, người đó chính là cô gái làm anh tức giận đó." Đừng chính học âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ dùng cánh tay này đánh cho cái mông của cô nở hoa, không hành hạ được trên giường này thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng hắn hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình là đang uy hiếp Tạ Kiệt An. Cho cô một phút đi, bởi vì cô đang ở trong trạng thái cực kỳ khiếp sợ. Sau 1 phút, một hồi chịu đựng đau nhức cầm thét, đột nhiên từ một bóng sáng trắng tuyết phía sau cánh cửa truyền ra, làm trên hành lang chấn động. Mà trong phòng, người đàn ông không kịp lên tiếng can ngăn cô gái, chỉ có thể nghiến răng trợn mắt, kỳ vọng xương sườn của mình đủ cứng trắng để không bị nó đè gãy. Mẹ kiếp thật là đau mà, con mẹ nó đúng là đau chết hắn. Công việc âm thầm tra xét ngừng lại. Sau khi đường chính học nhớ lại quá khứ, bởi vì đã không còn cần thiết nữa. Nhớ năm đó mẹ hắn bị người khác lừa gạt vay về lãi rất cao, kết quả công trả tiền liền bị người ta đuổi giết, trong lúc chạy trốn, trật chân té xuống núi mà chết đi. Ngày lúc đó hắn cũng không biết chuyện này, trong lòng mấy người cho vay không hề bằng lòng, vì vậy sai người tới tìm hắn, nói mẹ hắn đang ở trong tay bọn họ, kêu hắn chuẩn bị tiền, nếu không thì liền làm giết đi hắn. Buổi sáng hôm sau Hắn hẹn tiến nơi quy định, nhưng hắn không đem tiền đến. Mấy người đó vừa thấy được hắn, liền muốn hắn lập tức lấy tiền ra. Hắn nói trước phải để cho hắn nhìn thấy mẹ hắn. Kết quả đối phương im. Ý... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net